Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Tiên hiệp Tình Vũ Cửu Thần. Tác giả: Ta là lão Vũ. Biên Lưu Hà, Phạm Vân, Sullivan và Hoa. Truyện được phát hành duy nhất trên website 2pblog.com. Tập 1, chương 15. Chúng ta có gặp qua chưa? Thuyết sao này quạt xếp trên tay tạ tinh rất lạ Chúng ta có cần đi qua xem thử không Tuyên tuyên nói Không cần dù gì ở đây ta cũng không thể nhìn rõ Tuyết sao nhìn quạt xếp trên tay tạ tinh Đối với chữ trên quạt xếp lại thấy càng kinh ngạc Hỏi Thuyên Tuyên tuyên mùi biết được 4 chữ Hiếm khi hổ đồ có nghĩa là gì không Thuyên Tuyên tuyên nhăn mày lại nói Chữ trên kết quạt rất dễ hiểu Mà Muội vẫn cảm thấy có ý nghĩa khác Nằm bên trong Chào vị công tử này tại Hà là từ Trường Trinh Vô đồ cao bồi của công tử Rất là đặc biệt Đi qua nhiều quốc gia Nhưng chưa từng nghe qua phương Tây là nơi nào cửu thần Đại Lục sống lớn như vậy Chắc chắn sẽ có những nơi ta chưa đi qua Nói xong Trong mắt hắn có một chút xem thường Dùng ý của cô nói rất rõ ràng Ý nói người không có tiền mặc y phục đẹp Nhưng lại cố tình nói bộ y phục sách đó là đồ cao bồi gì đó À Huynh hoặc từ À nhưng là từ gì nhỉ Ta tình vô nhè cái quạt xếp trên tay Từ Trường Trinh Từ công từ trả lời với sắc mặt không tốt À Trường Trinh tên này cũng dễ hiểu Mà Huynh có nghe nói qua quạt xếp trên tay của ta chưa Ta tinh cười nhìn thằng mặt nói Tư Trường Trinh không hiểu ý nghĩa câu nói của Tạ Tinh trả lời Không biết Vậy Huynh có thể qua kiểu chữ này không? Tạ Tinh vẫn cười và hỏi Cái này ta cũng không biết từ Trường Trinh hình như cảm thấy câu hỏi của Tạ Tinh không được tốt Vậy Huynh nhất định đã thấy máy bay, đại bác, xe tăng, xe lửa hay TV rồi chứ? Tạ Tinh đột nhiên vô quạt hỏi Từ truyền trình gái gái đầu trả lời Cái này đại pháo ta đã thấy qua còn những thứ khác Chỉ là thấy qua đại bác Hơn nữa còn nhìn từ xa đúng không Huynh còn không thể tự đi Huynh chưa đi qua chưa gặp qua Vậy sao Huynh biết phương Tây không có đồ cao bồi Sao Huynh biết lại không có quạt gấp Huynh biết suyên viên Nhật Aoi là ai không Ta tin nói xong Mở to cái quạt xếp Bốn chữ lớn, hiếm khi hồ đồ, mở rộng ra, rất là phong độ Đột nhiên có tiếng vỗ tay, một giọng nói vang lên Tốt tốt, quả là tài cao Chúng ta chỉ hiểu được một góc nhỏ của cựu thần đại lục Hôm nay ngài tạo Huynh nói, mới biết là chúng ta sống ếch ngồi đáy siếng Tạ Tình đang nghĩ có người biết tên mình Nhưng mà nhìn qua thì đó là một trong tứ đại công tử Lòng nghĩ, hắn nhất định vẫn còn chuyện phải nói Người này nói tiếp, lúc trước ta và trường Trinh Huynh đi du lịch các nước, thấy được nhiều cảnh thú vị, thậm chí có người có thể bay trên trời. Lúc đó mới biết những việc mà chúng ta biết về thế giới bên ngoài đúng là rất ít. Ta tinh cười nhẹ, trong lòng nói, chém gió cũng thật là to, những thứ chưa thấy qua mà vẫn nói. Ta đây đã thấy những thứ thời hiện đại, còn lôi cả việc người biết bay vào sau này. Ta đầy lùi Tây Du ký ra nói xem người có thể thắng ta không À cái này thì cũng không có gì Lúc trước ta đi một nước tên là Trung Quốc Ở đó có con khỉ không chỉ cưới được mây mà còn có thể bay đến 10 10.8.000 dặm Phần viết biến hóa 72 phép thần thâm Mà dù nói thêm thì chắc các huynh cũng không thể hiểu đâu Ta tinh cười Ta không tin người có thể lôi như Lai Phật tổ ra nói Nếu người nói được Thì ta chịu thua Cái gì Còn có con khỉ như thế nữa sao Người nói chuyện lúc này Kinh ngạc nhìn ta tinh Trong tim như bị sóng đánh Hắn không nghĩ là ta tinh gạt hắn Vì hắn thật sự gặp qua Người có thể bay trên không trung Ta tinh nhìn bộ mặt Kinh ngạc của người này Trong lòng nói Sao cũng nói luôn siêu nhân đi Ta không tin là người không biết được Ta đang gạt người Thuyết sao Thật sự có loại khỉ này sao Còn biết 72 phép biến hóa Bay một cái là 10 vạn dặm Sau 10 chưa nghe qua Tuyên Tuyên kinh ngạc hỏi Tuyên sao lắp đầu nói uhm, Ta cũng chưa nghe qua Theo như tổ tiên sáng lập của băng phong Lúc trước là Nhất tinh tri thánh Cũng không thể biến hình Đừng nói là bay xa hơn 10 vạn dặm Nếu như loại khỉ này có tồn tại Không chừng đã xuyên qua Sự hiểu biết của mình Ta cũng cần đi hỏi lại sư phụ mới biết Tạ Tinh không ngờ được Chỉ chém gió thôi Mà đã đem lại phiền phức cho hắn Nghe được lời nói của Tạ Tinh Một công tử nói Tại Hà Thái Sĩ Trương Tạ Huynh quả là hiểu biết hơn người Còn Trung Quốc Đừng nói là chúng ta chưa đi qua Ngay cả nghe cũng chưa từng nghe Ta nghĩ rằng nếu như hôm nay thì hiểu biết quán quân thì chắc chắn là Tạ Huynh sẽ đoạt sạch nhất Nhưng mà cuộc thi này là thi về văn thơ cũng thấy tiếc cho Huynh Chỉ là 4 chữ trên quạt gấp không biết có ý nghĩa là gì Huynh có thể giải thích cho ta một chút được không À thấy Huynh Cái này giống như là Huynh thích một cô nương xinh đẹp Sau đó Huynh có cơ hội đi chơi với nàng Nhưng mà nàng lại không để ý đến Huynh cho nên Huynh đã... Nói xong, Tạ Tinh mở quạt ra Hiện rõ bốn chữ viết Quân tử sao lại để nhan sắc Của phụ nữ quyến rũ Hôm nay chúng ta đến là để thi thơ Nếu như Tạ Huynh là tài tử Thì xin chỉ sao ta một ít Xin si trương Huynh, Huynh ra để đi Tư đại tài tử Chỉ còn một người là không báo xanh Tính trực tiếp khiêu chiến với Tạ Tinh Nếu như Hiểu huynh đồng y làm thơ thì ta cũng ra đề tạo huynh thế sao Thái sĩương si hỏi ta tin không tin nhìn vị công tử này và nói tiểu cầu chúng ta còn 100 lượng đúng không tốt nếu như vị công tử này muốn lĩnh giáo thì chúng ta các cực 100 lượng nếu lỡ có thua thì coi như đó là tiền học hỏi những người xung quanh nghe thấy đều kinh ngạc không ngờ một người có học lại vừa mở miệng đã nhắc đến tiền bạc. Người, người thật là sỉ nhục người có học." Tiểu công tử đỏ mặt. Không ngờ thi đấu thơ văn cũng phải trả tiền. Đa Tinh không có quan niệm về tiền, hắn nghĩ có 100 ngân tệ thì có thể rời khỏi Kiết Châu thành. Không ngờ bị người ta xem thường, cá cược thì cũng được thôi. Mà số tiền ít như vậy làm sỉ nhục với họ. Vì giận tức, thái thị si liền nói Nếu như vậy ta ra đề Hai vị dùng chủ đề là tuyết để làm một bài thơ Dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn tạ tinh Niên kỳ hiểu đọc xuất môn rục khán phi tuyết tỉnh Vô phong dạ hàn, Dạ can kinh Ninh thính cao đạc, châu ngọc thoái Phương chi thủy mặt đã thành băng Niên kỳ hiểu vừa ngâm xong Thì tiếng vô tay liệt vang lên ổn á khắp cả một vùng Tạ Tinh thật dài so với những người ngâm thơ hôm qua thì cũng không có gì khác mấy Vì sao lại là tứ đại công tử được thật đúng là thất vọng Tuyên tuyên không ngờ niên công tử này thật có tài Lát chúng ta phải quan sát kỹ Nhưng xem ra Tạ Tinh muốn thắng là chuyện không dễ Tuyệt sao nghe bài thơ cảm thấy rất hay Tạ công tử nếu lại làm mấy bài thơ kiểu như bài thơ hôm qua Huynh dùng để báo danh Thì đừng có lấy ra làm gì, mất mặt lắm Nên kỳ hiểu đắc ý, nghe những tiếng vỗ tay và nói với tạ tinh Tập 1, chương 16, thiên cổ kỳ tài Tạ tinh cười nhìn nên kỳ hiểu Vị công tử này, nếu huynh muốn so tải văn thơ với ta Thì huynh chưa đủ trình độ đâu Vào lúc này, nhiều người xung quanh đều nghĩ Tạ Tinh quả là quá tự cao tự đại Bắt đầu có tiếng bản tán xôn xao văng lên xung quanh Hắn nghĩ lại về bài thơ hôm qua của Tạ Tinh Nếu lấy trình độ đó nói ra câu này thì thua xa tứ đại công tử Nhìn Tạ Tinh không chỉ hung cuồng mà lại còn ngu sốt Phải biết rằng, niên kỳ hiểu mới làm ra bài thơ Ninh thính cao đảo trông ngọc thoái Phương Chi Thủy Điện đã thành băng Ngay cả tuyết sao cũng lắp đầu Lúc đầu cô còn có một suy nghĩ Một chút tốt về tạ tinh Dù gì hắn cũng đã từng đi qua phương Tây Còn đem về những thứ kỳ lạ Ngay cả mọi người cũng không biết Nhưng tạ tinh lại quá ngông cuồng Phải biết được bài thơ lúc này rất là hay Nên kỳ hiểu liền biến đổi sắc mặt Nếu đã như vậy Thì xin phép được thành giáo quý công tử Ta tinh lại gấp cây quạt xếp lại Những người xung quanh đều ngốc mộ Có cái quạt xếp trên tay Ngầu hơn hẳn bọn họ Chỉ có hai mặt tay trắng Sau này phải hỏi ta tinh Xem quạt xếp này mua đâu Ta tinh bắt đầu ngâm thơ Thiên lý hoảng vân Bạch nhật tiếu Bắc phong suy nhản Tuyết vân vân Mạc sầu tiền lộ Vô chi kỷ Thiên hạ Vân nhân bất hiểu quân Sau khi ta tinh ngâm xong Các khu vực đều trở nên tinh lặng Cảnh tường biệt ly Trong cảnh trời tuyết rơi đã hiện lên Cầu trước vẽ nên một trời tuyết rơi Cầu cuối lại xuyên tả đạch biệt ly Rất lâu mới có tiếng vỗ tay không ngừng vang lên Nên kỳ hiểu ngỡ người xa Hắn không tưởng tượng được Tạ tinh lại ngâm được một bài thơ hay như thế Tuyệt sao? Vì sao thế? Tuyệt Tuyên thấy Sao ngơ ngẩn xa liệt hỏi. Tuyệt Tuyên, ta tìm được rồi. Sư phụ nói nhưng lại thơ, có thể là ta đột phá giới hạn cảnh giới. Chính là bài thơ này đây. Có thể sáng tác được một câu thơ như thế, đúng thật là kỳ tài. Không, phải là thiên tài mới đúng. Tuyết sao lẩm bẩm mấy câu, nhìn kỳ hiểu tức giận. Bài thơ này là ngươi thức cả đêm hôm qua để suy nghĩ đúng không? Người khẳng định biết được bài thơ hôm qua đăng ký quá kém Nên nghĩ ra một bài thơ khác Nói không chừng là người nhờ người giúp đỡ Mới có thể sáng tác được bài thơ này Có bản lính Thì hãy làm một bài thơ khác ngay tại đây đi Chính hắn cũng phải thức cả đêm hôm qua Để nghĩ ra bài thơ này Hiện nhiên hắn cho rằng ta tinh cũng sống mình Như người xung quanh kinh ngạc Nhờ người giúp Thì cũng phải có người đủ tài Để nghĩ ra bài thơ như thế này chứ Với lại những người như thế Không phải muốn nhờ là nhờ được đâu Mà nếu như đêm hôm qua mới nghĩ ra Thì hắn cũng là một tài tử Dù gì thì được nói một đêm Có khi cả tháng Cũng chưa chắc nghĩ ra được Tà tình cười đọc tiếp <cười> Người muốn nghe Cũng rất đơn giản thôi Vậy nghe đây bài thứ nhất Thiên sơn điệu phi tuyệt Vạn kinh nhân trung siệt Cô châu huyết lập cú Đọc câu Hạng Giang Tuyết Bài thứ 2 Bích Giác Sổ Chi Mai Ninh Hàn Đọc Chi Khai Sao Chỉ Bất Hổ Tuyết Đọc Hổ Hám Hương Lai Bài thứ 3 ba, Mai Tuyết Tranh Xuân Mạc Thẳng Hàn Sao Nhân Các Bút Phí Bình Trương Mai Tuy Suy Tuyết Tam Phân Bạch Tuyết Tước Suy Mai Nhất Đoạn Hương Bài thứ 4 Bắc Phong Quyệt Địa Bách Thạp triết Hổ Thiên Bắt Nguyệt Tức Phi Tuyết Đột Nhu Nhất Dạ Xuân Phong Lai Thiên Thu Vạn Lị Ly Hoa Khai Nhưng bài thơ như thế ta còn có thể nghĩ ra rất nhiều đó Yên lặng khắp bờ sông đều yên lặng Trên lầu Tuyết Sao và Tuyên Tuyên cũng ngớ người ra Ngay cả những người châm điểm cung bị những bài thơ làm cho kinh ngạc. Đây xì là thiên tài, thiên tài sao có thể so sánh với Tạ Tinh. Rất lâu lại những tiếng vỗ tay nhiệt vang lên. Tạ Tinh cập kết quả xếp lại. Chào. Trong lòng nghĩ, một ngân tệ chắc chắn sẽ là vào tay mình. Tạ Ta Kỳ Hiểu đột nhiên la lên. Mấy bài thơ này cũng là người mới sáng tác vào tối hôm qua, con rỉ tài xỏi đâu? Con xỏi thì lấy gió làm đề tài. Lấy mưa làm đề tài Trong mấy năm nay Niên Kỳ Hiểu luôn được tôn lên rất cao Nhưng bây giờ Lại bị người khác lấy sở trưởng của hắn Đánh bại Làm hắn thật khó chịu Nghe được lời nói của Niên Kỳ Hiểu Không những những người xung quanh nhân mày Ngay cả Tuyết Sao Và Tuyên Tuyên cũng nhân mày Ta tinh cười nói Vậy huynh nghe đây Gió nhá Bích Ngọc thu thành nhất thụ cao Vạn điều tụy hạ, lục tơ hàn Bất chi tiểu diệp, tùy phán xuất Nhị nguyệt xuân phong, dĩ khục sao Mưa này Thanh minh thời tiết vũ vân vân Lộ thượng hành nhân, rục đoạn hồn Mượn vấn tử, gia hà, tự hữu Mục đồng, giao chỉ, hạnh hoa tôn Ta tình túy vài câu Nhưng người xung quanh được ngơ ra Đây là ai vậy? Tùy y làm ra mấy bài thơ, bài nào cũng là kinh điển Ta kỷ nhiên sắc mặt trắng bạch Dù là kẻ ngốc cũng, cũng biết được Mình so với người đứng trước mặt này Rõ ràng thua xa Thế rồi y quay lưng chạy đi mất Ta tình đương nhiên không cho hắn chạy Cộng ngâm nhiều bài thơ như thế Mục đích chỉ là 100 lượng Ngay cả tiền Cũng chưa trả Thì ai cho đi Ta nhận thua rồi Người còn muốn cái gì? Niên kỳ hiểu nói Cũng không có gì người còn thiếu ta trăm lượng Trả tiền rồi đi cũng không muộn Ta tinh nghĩ rằng Thiếu nợ không phải là một thói quen tốt người Niên kỳ hiểu không ngờ Trước mặt mọi người là bị đòi 100 lượng Ít như thế mà cũng đòi Là xỉ nhục hắn sao Hắn đâu biết được là Ta tinh đang đợi tiền để nấu cơm Cho người tránh ra Niên kỳ hiểu lấy ra một đồng vàng ném cho Tạ Tinh quay người rời đi. Đinh Cầu nhìn thấy Liệt nói: "Tinh ca, đây là vàng, một lượng vàng bằng 100 lượng bạc." Tạ Tinh nghe Điền Cầu nói vậy thì mừng thầm, nguy hiểm quá, ném nửa thì một mất mặt. Ba người trầm thĩ nhìn nhau, họ không ngờ Thiết Châu Thành lại có thể có kỳ tài như thế, xuất khẩu thành thơ, hơn nữa mỗi bài đều rất hay. "Hoa Sinh Vinh, mình đi đâu?" Từ cơ hương thấy Lý Hoa Sinh muốn đến chỗ tạ tinh, liền rút lại nói Ta thật là không nhịn được rồi, ta muốn đi xem những kỳ tài này, trăm năm hiếm gặp Không, nghìn năm cũng chưa chắc thấy được Lý Hoa Sinh trên mặt vẫn khởi, một ông cụ thấy được cười nói Lý Hoa Sinh à, ta thấy người hơi gấp gáp rồi đó Muốn thu người này làm đệ tử, nhưng mà tài hoa của ngươi còn không bằng tạ tinh Thì sao có thể thu y làm đệ tử được Lần này thì hay rồi Xem ra cháu của cực Hương Huynh có một đoạt giải Ta để nghĩ bây giờ mình làm như không biết gì hết Đợi khi khẳng định ta tin vào được đồng bảng 10 người Để xem lúc đó có biểu hiện như thế nào Hai vị có đồng ý không Được, vậy nghe Hàn ôn nói vậy Ly Hoa Sinh kiềm chế sự hưng phấn Một lần nữa ngồi xuống 已經再無聊,夢口一千也好。真是無聊,心情也無所靠,只想換的班是小樣,現實得很小,夢中卻忘掉,看見黑的太早。來是難了愛和happy go show,待多久 不想逃花在眉也不想要任我飘扬天越高心越小不问因果有多少独自最大晴天哭明天笑不求有人能明了一生骄傲歌在唱舞在跳唱也慢慢不觉笑叫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 小間快呢尋著風在冷不香 你慢慢不去小將快了是